Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3.926 Vân ẩn Tông Nguy tại sớm tối Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cái kia nổ mạnh cùng sấm sét giữa trời quang kém phản phất căn nam Cung tú tuyết một cách lào đảo như không phải là của nàng tâm thần coi Như vững chắc thiếu một ít bị chấn đắc tàu hỏa nhập ma Đây là làm sao vậy? Thiếu nữ mở mắt ra trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Lớn như thế nổ mạnh, nàng tài vân ẩm sơn ở chỗ sâu trong cũng không. Thể ngoại lệ bị lan đến gần rồi, chẳng lẽ là có kẻ thù bên ngoài sâm? lẫn sao? Nhưng không có khả năng a hôm nay vân ẩn tông thanh danh lan xa đại. Trưởng lão Lâm Hiên vừa mới làm tới tiên đạo Minh Chi Chủ danh tiếng. Nhất thời vô lượng. Ai lúc này thời điểm đến vút sâu hùm, vậy thì thật là ông cụ thắt cổ. Ngu xuẩn vô cùng. Dựa theo lẽ thường, là không có đần như vậy chứng địa phương. Nhưng tu tiên giới kỳ quái, hôm nay lại là thời kỳ phi thường, suốt. Hiện cái gì kinh người biến cố, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây thiếu nữ biểu lộ biến à không thôi, đã không có đầu. Mối, nàng cũng tự không tiếp tục sâu nghĩ tiếp, trà trà chân ngọc. Toàn thân linh mang lập lòe, đã hóa thành kinh hồng, phá không bay ra. Động phủ, thu ảnh hưởng hiển nhiên không chỉ nàng một cái, lúc này vân ẩn tung. Tổng đà trên bầu trời dậm dạp chẳng chịt nổi lơ lượng tính bằng đơn vị. Hàng nghìn tu tiên giả, mỗi người trên mặt đều là ngạc nhiên cùng vẻ bất an. Biến cố tới quá đột nhiên. Những trong đồng phủ này bế quan tu tiên giả cũng không biết xảy ra. Chuyện gì châu đầu ghé tay phía dưới, lộ ra ồn ào mà phức tạp. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa kinh hồng nổi lên đúng là mấy đảo nhăn. Sắc khác nhau độn quang bay về phía tại đây. Cầm đầu lại là tóc bạ trắng thiếu nữ, dáng người cao gầy, dung nhăn. Tú lệ còn lại tu sĩ mặc dù quần áo và trang sức khác nhau, nhưng cũng không có một không phải phân thần kỳ. Tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến các vị sư tổ. Mới vừa rồi còn trâu đầu vé tai các tu sĩ, không không quá sợ hãi. Nhao nhao ở giữa không chung thăm viếng đi lên. Đồng thời, mỗi người trên mặt cũng đều lộ ra kinh nghi bất định chi, sắc. Thái thượng trưởng lão cùng các vị sư tổ thần thái trước khi xuất phát. Vội vàng lại liên tưởng vừa rồi nổ mạnh. Chẳng lẽ nói vân ẩn tung. Thực gặp cường địch đến tột cùng là ai đến vút sâu hùm. Cùng chúng để tử kinh nghi bất định so sánh với ngân đồng thiếu nữ. Sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Vừa mới nhận được truyền âm phù tổng đà phổ cận xuất hiện đại lượng. Vực ngoại thiên ma đã có không ít tuần tra để tử vấn lạc những cái thứ này. Bắt đầu đánh hộ phái đại trận rồi. Đáng giận, vân ẩn tông phương viên trăm vạn rằm sở hữu ma tộc cứ. Điểm không phải sớm được san bằng những thiên ngoại ma đầu này đến. Tổ cùng từ nơi này xuất hiện hay sao? Ngân đồng thiếu nữ vừa sợ vừa giận đồng thời có dự cảm bất hảo tục. Ngữ nói thiện giả bất lai lai giả bất thiện Hôm nay lâm sư để mặc dù Ui phong bát diện Nhưng không trong cửa Đúng là vân ẩn tôn phòng Ngữ suy yếu nhất thời điểm Đối phương chọn lúc này Thời điểm đột kích Tổng đà tuyệt không phải chỉ là Để tiểu đà tiểu nháo mà thôi Trong đầu ý niệm Trong đầu ló lên Ngân đồng thiếu nữ sắc mặt càng Phát ra vẻ lo lắng Mà đúng lúc này, mấy đảo đồn quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ nhưng... Lại cực nhanh, mấy hơi về sau. Bao khỏa tại đồn quang bên trong bóng. Người tự trở lên rõ ràng. Nhìn rõ ràng người đến dung mạo ngũ quan, ngân đồng thiếu nữ đại hỷ. Để mũi tới thật sự là kịp thời, ta còn ý định lại để cho người đi. Bảo ngươi, sư tỷ làm gì khách khí... Vân ẩm tôn gặp phải kẻ thù bên ngoài tiểu. muội lại làm sao có thể không đếm xỉa đến địa phương. Nói chuyện nữ tử thanh âm êm tai vô cùng. khuôn mặt như vẽ. Đúng là. Lâm hiên ái thê. Âu dương cầm tâm. Được trưởng phu tương trợ. Nàng này vừa mới thuận lợi tấn cấp. Nhưng. Mà nàng tuy nhiên bước vào độ kiếp kỳ. Nhưng lại cần đem cảnh giới. Vững chắc địa. Cho nên cũng lưu tại tổng đà. Vừa mới nhận được tin tức, vì vậy cũng phi đi ra. Tham kiến sư bá. Âu Dương Cầm Tâm đằng sau còn đi theo mấy tên thiếu nữ theo thứ tự là Công Tôn Ngọc Nhi, Thượng Quan Linh, Thượng Quan Nhạn, còn có Diệp, Như, mấy cách nhà đầu đã bái Lâm Hiên Vi sư, sư tôn không tại, về tình về Lý, đương nhiên là suy sư mấu như thiên lôi sai đâu đánh đó địa. Phương, không cần đa lễ. Tình thế nguy cấp, ngân đồng thiếu nữ lại cũng không có quá nhiều tâm. Tình khách khí, giờ này khắc này, xa xa ầm ầm nổ mạnh còn đang không. Ngừng truyền vào lỗ tai, hiển nhiên là có người tại điên cuồng tấn. Tông cấm chế mới có thể phát ra như vậy tiếng vang hiệu quả. Để mũi chúng ta hay vẫn là đi trước phía trước xem thấy thế nào. Cũng tốt. Âu Dương cầm tâm đương nhiên không có gì nghỉ rồi. Vì vậy mấy người. Độn quang hợp làm một chỗ. Nhanh như điện chớp. Như lấy tiếng nổ lớn. Phát ra tới địa phương bay qua rồi. Vân ẩm tông diện tích uyên bác. Nhưng mấy người độn quang đó cũng là. Hết sức nhanh chóng. Rất nhanh đã đến. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Tuy nhiên chuyện âm phủ đã nâng lên là tới vực ngoại thiên ma, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ số lượng hội nhiều như vậy. Nói già vân tế nhật có chút quá mức, nhưng phóng nhắn nhìn lại, lại. Đông nghiệp, ma khí cuồn cuộn liếc trông không đến giới hạn. Như chỉ là số lượng phần đông còn không đến mức lại để cho chúng nữ. Sắc mặt khó coi đến tình trạng như thế, mấu chốt là những cái thứ. Này, Tu Vi cũng là không như bình thường. Lúc này, Vân ẩn Tông Hộ Phái Đại Trận đã hoàn toàn mở ra, không ngớt. Ngọn núi đều bao phủ mờ mịt xương mù, đây cũng không phải là bình. Thường mây mù bên trong che giấu ngũ hành cấm chế nhiều vô số kể, vân. Ẩm tôn hộ phái đại trận uy lực kia tự nhiên không tầm thường. Mà ở trong trận pháp, vô số tu sĩ đã gối giáo chờ sáng, dù sao vực. Ngoại thiên ma một khi xông vào tổng đà đến tột cùng ý vị như thế. Nào có thể nói, mỗi người đều trong nội tâm tin tưởng Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi cho nên bọn hắn cũng căn bản. Không cần động viên, mỗi người sĩ khí, cái kia đều là cao ngang vột, cùng. Mà sau lưng còn không ngừng có tu sĩ bổ sung tiến trong đội ngũ. Lúc này Vân ẩn Tông đã là toàn phái động viên, Lâm Hiên mặc dù không. Tại trong Tông, nhưng cái này ngàn năm phát triển cũng không phải nói. Dẫn địa. Nội tình thâm hậu vô cùng. Ô, thầy lương kèn thanh âm chuyển vào lỗ tai. Trận pháp bên ngoài, những thiên ma kia giáp sĩ lập tức gầm hét lên. Rồi, thanh âm trấn nhân tâm phách không ít tu vi hơi thấp tu sĩ vậy mà sắc. Mặt trắng bệt đi lên. Là đoạt phách ma âm, nhanh phát đồng ứng đối phòng hộ. Ngân đồng thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, nàng tuy nhiên không sợ, nhưng... Lại không thể mặc kệ chúng để tử chết sống Vâng, sư thúc Phía dưới, một người thu sĩ đáp ứng một tiếng Phất phất tay bên trong trận kỳ, lập tức Mấy tên trần pháp sư đã đi ra đội ngũ Lơ lượng tại Giữa không chung, bọn hắn Mỗi tay của một người ở bên trong đều cầm Một cái trận bàn Mấy đảo pháp quyết đánh ở phía trên trận bàn phát sáng lên Vầng sáng lưu truyền Phía trước mở mịt xương mù tùy theo cuồn cuộn nhưng ngược lại ứng là một hồi Phật sướng thanh âm truyền vào lỗ tai. Im tai vô cùng vừa mới còn sắc mặt trắng bệt tu sĩ lập tức khôi. Phục vẻ nhẹ nhàng đoạt phách ma âm bị phá vỡ rồi. Nhưng cái này chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Theo ma âm bị phá trong ma vân đã có một hồi ầm ầm thanh âm truyền. Vào lỗ tai. Sau đó theo ma tục trong trận chạy ra khỏi tính ra hàng trăm giáp sĩ. Những giáp sĩ này tỏa kỳ càng là đáng chú ý vô cùng. Man hoang cử thú trường rõ ràng có điểm giống thượng cổ đã diệt sạch. Khủng long. Tam giác long. Hình thể bàng bạc. Những những cái kia kia ma tục giáp sĩ thân cao. Cũng cùng cự nhân không sai biệt lắm Cầm trong tay lấy trường đao đại Búa hung giữ sông về mây trôi cùng màn sáng Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không